các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net không ít. rõ ràng cô lớn hơn hắn lại còn cố tình kia dự như vậy giống như là đang muốn làm loạn thật sự là không sống với cách cơ sở của một người trưởng thành khương đường chặt vật bò dậy phui phui bồi bậm ở trên người hắn lại không hề tức giận còn nhìn viên viên nở ra một nụ cười mê người nữa hàm răng trắng nõn đôi môi mỏng kêu cười viên viên không tự chủ nhìn đôi môi của hắn Lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng vào đêm đó Khiến cô ngần người không biết phải làm sao Viên viên à Em còn tức giận sao Khương đường cất tiếng hỏi Cô cũng không phát hiện Hắn không gọi cô là chị viên viên nữa Viên viên à Hắn lại gọi tiếp Hình như là cô đang ngần người có phải hay không Lúc này Sắc mặt của viên đột nhiên đột biến Cô cặp mắt trần tròn Đôi môi hồng trong nháy mắt trở nên tái nhật Giọng nói run rẩy. Tôi trong quần tôi ngứa ng ng Có một chút ngứa. Khương đừng khó hiểu. Từ lúc nào cô lại trở nên nhiệt tình như vậy. Đứng trước mặt hắn, lại còn dám nói ra những lời treo ghẹo như vậy. Lúc này trình viên viên đột nhiên nhảy cẫng lên, vừa dùng sức giậm chân vừa hoảng sợ hô to. Con gián con gián. Trong quần tôi có một con gián. Cô sợ nhất chính là gián nha. Tại sao lại có gián bò vào trong quần cô vào lúc này chứ? Cô đã báo cho chủ nhà trọ từ trước, liên lạc với người làm bên công ty diệt côn trùng đến đây quét sật sạc sạch sẽ. Cái nhà này thật sự là quá bẩn rồi. Viên Viên à, em làm sao vậy? Khương đường hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết trong quần cô thật sự có thứ gì đó đang chạy loạn. Cậu con rắn, Tôi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cô sợ rắn muốn chết. Ở trước mặt Khương đường không nghĩ ngợi nhiều. Ngay lập tức cởi quần ra. Khương đường nhịn không được hám ngủm suýt chút nữa. Là làm rất cái cầm của mình xuống đất. Như vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Chỉ vì một con rắn. Gián mà có dám cởi quần trước mặt của hắn ư? Viên viên à, em không nên kích động như vậy. Lời của hắn còn chưa nói hết, thì một cái quần liền ném tới trên người của hắn. Viên viên trừng hắn một cái, chán ghét nhìn hắn như là nhìn thấy một con rắn, rồi sau đó vội vàng chạy vào phòng mình tìm một chiếc quần sạch sẽ mà mặc vào. Khương đường cầm quần trong tay nhìn thấy một con rắn rơi xuống đất chậm chạp bỏ ngang qua giày da của hắn. Hắn giơ chân lên muốn đạp cho con rắn chết bẹp, nhưng suy nghĩ một chút. Lại đem chân để xuống, yên nhất con rắn này cũng vừa mang lại choán một chút may mắn, tốt nhất là nên tha choán một mạng đi. Mà dù vừa trải qua chuyện của con rắn, nhưng chỉnh viên ven đối mặt với cương đường vẫn bày ra một bộ dạng lạnh lùng. Cô thay quần áo xong, cũng chẳng thèm nhìn cương đường một cái, mà cúi đầu đi thẳng xuống lầu. Cương đường vội vàng đuổi theo phía sau cô. Viên viên à, em muốn đi đâu chứ? Tôi đói bụng rồi. Vậy thì để anh mời em ăn cơm xem nhiều là bày tỏ lòng xin lỗi của anh, tôi mới là công cần, viên viên là tức cự tuyệt, ai biết thằng nhóc này có cố tình mang cô đến chỗ nào đó rồi chốt cho cô say hay không? em cự tuyệt như vậy thật sự là làm cho anh rất đau lòng đó. giọng nói của khương đường có một chút chua xót, viên viên dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn kia bây giờ là đang giống một chú cún con, bày ra ánh mắt vô tội mong đợi nhìn cô, cái dáng vẻ kia thật là đáng yêu khiến cho người ta khó có thể cờ tuyệt. Không được, không được. Không thể nào mềm long được. Không thể vì ánh mắt tâm tình của hắn mà bị lừa. Đó là giả, là lừa gạt. Viên viên đột nhiên trận tròn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cương trường. Ánh mắt của hắn vì sao lại tâm tình như vậy chứ? Chắc chắn là cô nhìn lầm rồi nha. Nhưng là ánh mắt kia chân thành ra thiết như vậy, thành cần đến như vậy, một chút đều không giống là giả. Đây là đang đùa bớn cô sao? Chẳng lẽ là cương trường thật sự thích cô ư? Biên biên à Anh biết đều là do anh công tốt. Nhưng anh không hy vọng sau này không thể nhìn thấy em nữa. Em có thể tha thử cho anh được hay không? Hắn từ vẻ mặt cho đến giọng nói, đều nghe như là thật lòng. Nói ra những lời này, sau đó lại kéo tay cổ cô, vừa dè chừng lại vừa có một chút mong đợi nhìn cô. Tha thử cho anh có được không? Viên viên ngay dạy, cô chưa từng phát hiện Khương Đường lại có vẻ chân thành tha thiết đến vậy. Hơn nữa hắn đột nhiên trở nên rất là đẹp trai, rắn ra ráng đàn ông, làm cho cô cơ hồ không còn cách nào kháng cự. Bưng, bưng tay ra. Xong rồi xong rồi, mặt của cô cảm thấy thật là nóng nha. Chỉ là chạm vào tay nhau mà thôi, tại sao cô lại cảm thấy toàn thân mình đều bị người đàn ông nhìn thấu chứ? Thân thể của cô không khỏi nóng lên, sợ rằng hắn phát hiện ra mình đang kẽ run, cô vội vàng ruột tay về. Khương Đường thật sự rất là đẹp trai, ngược lại cô mấy năm qua cái gì cũng không có thay đổi không có cao lên cũng không có xinh đẹp hơn lại bắt đầu tuổi lại lớn hơn bắt đầu già đi rồi cô đột nhiên cảm thấy mình không xứng với người đàn ông trước mắt buồn buồn rụt tay của mình về viên viên quay đầu rời đi không dám vọng tưởng cái gì gọi là tình yêu chị em hay cái gì gọi là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net